t r ư ớ c 119, nữ nhân trong lúc đó chiến tranh hai đại thẩm sinh hoàn đứa nhỏ già đi đi này đều tránh không khỏi đi xứng đáng ngươi kể bên yến dương khiêu khích nói xong h ạ t nói cái gì lão nương tài 24 tuổi có bản lĩnh ngươi cũng 18 t u ổ i có đứa nhỏ a hừ con ta khẳng định so với ngươi đứa nhỏ đẹp mắt thời khinh khinh nhanh tức chết rồi thế nhưng kêu nàng đại thẩm rõ ràng nàng còn như vậy tuổi trẻ yến dương n h ứ c n g ẹ n sinh đứa nhỏ này đầu nhi nàng thua nhưng đừng phương diện không thể thua à ngượng ngủng ta năm nay mười tám tuổi hơn nữa ngươi đều chính mình xưng hô chính mình vì lao nương còn không chịu già thời khinh khinh phách nhất móng vuốt bắt lấy hiến dương tóc không buông tay hùng đứa nhỏ hội sẽ không nói gặp khí đến thời khinh khinh hiến dương trong lòng thoải mái thực thân thủ trào thương thời khinh khinh tóc không cam lòng lạc hậu nói không phản đối thôi bất quá ta là hùng đứa nhỏ ngươi lại là cái gì hùng tộc t r ư ở n g con trai của ngươi biết ngươi như vậy sao nguyên bản yến dương luôn bị thời khinh khinh giận lúc này đem thời khinh khinh giận mặt đều đỏ nhất thời cảm giác thành t i ể u r đột bay lên trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều việc như vậy có hận hưu hay có ấm áp có liên quan hoài đợi chút hết thảy khả trong lòng nàng để nén k ê u cổ khí lại thủy trung phát không được nàng cho rằng chính mình cả đời sẽ như vậy thấy cá nhân liền đem nhân tưởng xấu xa hiện tại tôi h tuy rằng thời khinh khinh thực chán ghét nhưng không thể không thừa nhận cùng nàng đánh một trận trong lòng khoan khoái hơn thời khinh khinh khả sinh khí hùng đứa nhỏ chính là khiếm giáo h u n yến dương cũng không e ngại đến nha đến nha xem ai giáo huấn ai quý mặc ngôn phong quảng r a mặc y liền na yến thần n à y mấy chỉ bị hai người người đàn bà c h a n h chua bàn đánh nhau phương thức khiếp sợ đến xa nam xem cũng là thán vi k i n h chỉ diêm hy đây là tình huống gì diêm hy nhìn xem hiện nay họa p h ò n g phù ngạch niết mi tâm nữ nhân trong lúc đó chiến tranh đáng sợ viên hút sắt có chuyện lạ gật đầu khả sợ khương duyệt đồng nóng lòng muốn thử ca ca ta đi giúp nhẹ nhàng tỉ đánh nhau khương hải lượng liên vội vàng kéo m u ộ i muội nói cái gì cũng không nhường nàng đi ngươi ngoan ngoãn đi phòng xe nơi đó ca ca đi giúp đội trưởng bọn họ khương duyệt đồng lo lắng nhưng là ca ca đều bị thương lúc trước tình huống hung hiểm nguyên bản hai đội ngũ ở g i ả n g co sau này tang thi bỗng nhiên xuất hiện dọa bọn họ nhảy dựng giải quyết hoàn không ít tang thi phát hiện còn có tinh thần hệ tang thi ở k h ô n g chế vì thế nghĩ biện pháp đưa hắn cấp dẫn đến cái kêu đoàn xe nhân cũng là lùi bước cũng không biết dùng xong biện pháp gì tang thi cũng không đi công kích bọn họ khương hải lượng sờ sờ khương duyệt đồng đầu không có việc gì tin thường ca ca khương duyệt đồng cắn cắn môi đem túi sách cấp ca ca phương diện này đều là đồ ăn kak đem đồ ăn cấp đội trưởng bọn họ đi hẳn là có thể tạo được tác dụng khương hải lượng tiếp nhận thủ thúc giục mội mội chạy nhanh đi gặp mội mội tới phòng xe chỗ xoay người chiều đội viên bên người đi đem túi sách giao cho tốc độ tôn kỳ có được tốc độ dị năng tôn kỳ hiển nhiên so với hắn càng thích hợp làm chuyện này khương hải lượng thế thân tôn kỳ vị trí cùng tăng thi đối chiến lên những người khác bởi vì có đồ ăn tiếp tế tiếp viện trong thân thể bạo động năng lượng bắt đầu chậm rãi bình phục đi xuống này đối với bọn họ mà nói là nhất kiện tốt lắm sự tình thời khinh khinh cùng yến dương đánh nhau đánh không dứt khương duyệt đồng lo lắng h ạ vẫn là đi qua các ngươi đói sao bị hỏi hai người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng thời khinh khinh thử nói tạm thời hưu chiến yến dương đ i ể u môi ba nói vậy ngươi không cho lại ném huyết cầu thời khinh khinh hừ nhẹ một tiếng xem biểu hiện b lp ly đói ổ